muội cũng đã đủ xấu rồi Lại còn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không Để thiền thượng bỗng nhiên thấy chu chu nước mắt rơi như mưa Thì sợ hết hồn Heo ngốc Những con chó điên kia sổ loạn Thì ngươi khóc cái gì Doãn tử trương như người không có chuyện gì đi tới Thuận tay gõ nàng một cái Chu chu thút tha thút thít nói Ta Có phải là ta rất vô dụng không Doãn tử trương thở dài nói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 Không thể làm được bất cứ cái gì. Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỉ thí thứ hai của nàng đã tới. Người trọng tài lại một lần nữa rút chúng cái thẻ tên của Chu Chu. Tổ thứ bảy trận thứ chín, núi ứng bằng Chu Chu với núi cương trùy tưởng hữu đương đối mặt với nhau. Chuyện được phát tại trang web mới com Chương sáu bảy người giành chiến thắng tưởng Hữu đương nhìn qua thì đại khái là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Trời sinh có một đôi lông mày hình cây trổi và mặt như quả mướp đắng. Chu Chu rất có ấn tượng đối với lông mày của hắn. Tu vi của hắn lại vừa vặn là luyện khí kỳ tầng 7. Lúc này đã được coi như là một người tương đối khó đối phó trong tổ. Nếu như dựa theo ý định ban đầu của Chu Chu, thì đi tới cối chào rồi nhận thua là được. Cái người tưởng hữu đương này coi như là lấy được không ít đan dược của nàng, cũng sẽ không làm khó nàng. Nhưng mà bây giờ, nàng lại không muốn nhận thua. Không phải là vì muốn ở lại phái thánh trí, cũng không phải là vì sợ ném mất mặt mũi của sư phụ, mà đơn giản là vì Doãn Tử Trương đã nhận thua nàng. Nếu như nàng lại tùy tiện thua bởi người khác, vậy thì chính là đem mặt mũi của Doãn Tử Trương vứt xuống mặt đất đi. Nàng không thèm để ý đến người khác khinh rẻ coi thường nàng như thế nào, nhưng mà nàng không muốn nhìn thấy doãn tử trương chỉ vì chính mình mà bị người khác giễu cợt sau lưng. Sư phụ cho hai kiện bảo khí hạ phẩm cũng miễn cưỡng có thể đối phó được với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6, nếu muốn đánh thắng tầng 7 thì còn có thể có chút miễn cưỡng, hơn nữa ba tờ bùa của Đại sư Vinh, nếu đồng thời ném ra, hẳn là có thể đi. Trong lòng Chu Chu âm thầm tính toán, từng bước từng bước đi lên lôi đài. Bọn người Tô Lăng và Hàn Hanh ở dưới đài cười lạnh, chờ nhìn Chu Chu bị người khác một chiêu đánh bay đến dưới đài. Đợi khi Chu Chu và Tưởng hữu Đương từng người đứng lại, thì trọng tài trên sân nhìn hai người này một chút, thầm nghĩ Doãn Tử Trương và Nha đầu này là Sư Vinh Muội, quan hệ từ lúc đầu tới đã thân cận. Cộng thêm trưởng môn và viêu tổ sư đều có ý giữ lại thầy trò chỉnh quyền. Thì chuyện hắn nguyện ý trước mặt nhiều người nhận thua cũng coi như hợp lý. Nhưng mà vận khí như vậy cũng chỉ có lần này mà thôi. May là hôm nay nàng cũng thắng được một trận cũng coi như là đã có thể ở lại đi. Đổi lại nếu thực lực yếu kém là người trong tổ thì tưởng hữu đương nghĩ là thiêu cao hương nhưng chu chu. Nàng ấy rõ ràng chính là một người yếu nhất. Cho nên trọng tài một lần nữa lại nhìn chu chu có lòng tốt hỏi, các ngươi, có người nào muốn nhận thua không? Một tay chu chu nắm hai kiện bảo khí trong tay áo, một tay nắm ba tờ bùa, thái độ chuẩn bị kiên quyết cự tuyệt ý tốt của người trọng tài. Thì tưởng Hữu đương ở đối diện đã cướp lời nói, có, ta nhận thua, vừa nói xong lấy xu thế trộm chuông xét đánh không kịp bưng tay hướng về phía chu chu khom người bái thật sâu. Rồi xoay người ngẩng đầu ướn ngực giống như anh hùng đi xuống đài Dưới đài ngoại trừ các đệ tử núi ngẫu nguyên với vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi Còn lại đệ tử các núi khác dường như đã sớm có một loại ăn ý đồng thời đều hoan hô lên Chu chu lại một lần nữa ngu ngốc ở trên đài Đây là nàng đang nằm mơ sao Đợi nàng không giải thích được đi tới dưới đài nghênh đón nàng đúng là bồi cốc Hắn cười cười nói Lúc sáng nay tiểu tử kinh cát nhân nói với ta thì ta còn có chút không tin Nhưng mà không nghĩ tới là hắn thật sự đúng là thuyết phục được các đệ tử khác Doãn tử trương và chu chu liếc mắt nhìn nhau Rất nhanh đã hiểu được đại khái Là do đêm qua kinh cát nhân đã âm thầm liên lạc với đệ tử dự thi của các núi Ước định là nếu gặp phải chu chu thì tự động nhận thua Để tránh cho đám người tô kinh có thể lấy cờ ép buộc thầy trò bọn họ phải rời đi Chu Chu đi tới hướng tưởng hữu đương cảm ơn, tưởng hữu đương cười nói, dựa vào thực lực của ta vốn là cũng không thể tiếp tục đi vào phía trước, thua nhiều hơn một trận hay thua ít một trận có gì khác nhau đâu chứ. sư tỷ không cần quá khách khí, sau này chiết khấu cho ta nhiều đan dược một chút là tốt rồi. Chu Chu dùng sức gật đầu nói, không thành vấn đề. đệ tử khác bên cạnh cười toe toét nói, tưởng sư đệ vận khí thật là tốt. Nếu kết quả là ta cũng có thể rút chúng đối chiến với Chu Sư Tỷ thì tốt rồi. Lại có người nói, Chu Sư Tỷ yên tâm, chúng ta để tử luyện khí kỳ tầng 8 trở xuống. Ngoại trừ những kẻ ở núi ngẫu nguyên kia, sẽ không có ai làm khó Sư Tỷ. Còn có người trêu nghèo nói, Doãn Sư Vinh đều thua ở trên tay Chu Sư Tỷ. Chúng ta tuy bại nhưng Vinh a đột nhiên Chu Chu cảm giác được cả người ấm áp. Có lẽ bọn họ là vì bản lĩnh luyện đan của nàng mới cùng nhau làm ra quyết định như vậy. Có lẽ tương lai bọn họ cũng sẽ trở nên giống như những tu sĩ khác vì lợi ích mà bỡ đỡ lạnh nhà. Nhưng mà giờ khắc này, nàng sẽ ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Môn phái đại bỉ lần này, nàng nhất định phải kiên trì đến cùng. Trên trung tâm đài, đám người tô kinh cũng nhìn thấy động tĩnh bên này. Ông oán hận quét mắt trưởng núi cương trùy trưởng lão tăng phát cố. Tức giận nói, đệ tử núi cương trùy công khai hợp lại làm rối loạn kỳ cương. Tằng trưởng lão ngươi thân là trưởng núi trưởng lão lại vừa chấp trưởng hình đường, không có nói gì sao. Mặt Tằng phát cố không chút thay đổi nói, phái ta ở bên trong đại bỉ đệ tử ngoại môn, có quy định không cho phép đệ tử tự động nhận thua sao? Hay là tông môn có quy định như thế? Lời nói của tô kinh nghẽn lại. Một nửa chỉ vào hướng đám người ông cùng với trịnh quyền Đây là các ngươi liên hợp lại để đối phó với núi ngẫu nguyên ta Trưởng môn phụ ngọc mỉm cười nói Tô trưởng lão nói quá lời Đệ tử núi cương trùy và núi ứng bằng Tỷ thí Cùng với núi ngẫu nguyên có quan hệ gì Tô kinh liếc xéo trịnh quyền nói Trịnh trưởng lão dạy dỗ đệ tử thật giỏi Bất tài Không chiến mà vẫn thắng đê Thật đúng là bản lĩnh Không chiến mà khiến người khác hướng về phía mình hạ vũ khí khuất phục. Người lương thiện hiền lành như vậy. bổn tòa cũng không có bản lĩnh để cho tô trưởng lão ngươi không chiến mà đầu hàng. Mà Chu Chu lại có thể liên tiếp để cho hai vị đệ tử có tu vi cao hơn nàng ấy nhận thua. Trò giỏi hơn thầy A. tu Kinh bị bọn họ mỗi người một câu. Làm tức giận đến cả người phát run. tự biện thái lạnh nhạt nói. Dựa vào người khác nhường cho mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm qua cũng coi như là có bản lĩnh bổn tôn cũng muốn nhìn xem một chút nàng ta có bản lĩnh khiến cho tất cả mọi người nhường cho nàng hay không Cũng không biết là do hôm nay nhân phẩm chu chu quá tốt hay là vận khí quá mạnh mẽ Hay là mồm tư biện quá mỏ quả đen Tóm lại là lần thứ ba chu chu ra sân Vẫn là bị rút chúng cùng một gã đệ tử núi mũi viễn luyện khí kỳ tầng 8 đối chiến chỗ ở của núi muội viễn lại đúng là ở ngọn núi cao nhất của kinh cát nhân ngoại trừ núi ứng bàng ngoài núi tuệ lữ một ngọn núi cao nhất ăn dược ở chỗ chu chu nhiều nhất kết quả đã có thể nghĩ tên đệ tử núi muội viễn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới trên đài thậm chí còn không đợi người trọng tài lên tiếng đã cực kỳ chủ động lớn tiếng nói ta nhận thua sau đó cối người chào rồi xuống đài tiếp nhận đồng môn ở dưới đài nghênh đón hoan hô ủng hộ như kiểu anh hùng. Đệ tử núi Ngẫu Nguyên bị bài xích rõ ràng đứng ở một bên có người hâm mộ, có người buồn bực, có người đố kỵ, có người lại tức giận, hơn nữa đám người Tô Lăng và Hàn hanh lại càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tu Kinh kể cả Tư Biện Thái ở trên trung tâm đài xem cuộc chiến cơ hồ là học máu tại chỗ, âm thầm nghiêm mặt không nói một lời. Trong lúc đó Doãn Tử Trương cùng người khác đối chiến hai trận, một trận là cùng đệ tử núi tuệ lữ luyện khí kỳ tầng 8 đối chiến. Hắn thay đổi tác phong thường ngày cứng rắn tàn nhẫn, tốc chiến tốc thắng, mà cùng với tên đệ tử kia ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp, mới ôn hòa xuất thủ đem người kia đưa xuống rời khỏi đài. Một cuộc đối chiến khác với đệ tử núi ngẫu nguyên, đều là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, vừa mới tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Đã bị hắn thả ra một cái cửu rượu lưu tinh băng đập thành trọng thương bay tới dưới đài Cái bộ dạng thê thảm kia Xem ra phải mất 10 ngày nửa tháng cũng không khôi phục được Lần này khẳng định không có cách nào tiếp tục dự thi Doãn tử trương cùng người này cũng không có thâm cửu đại hận gì Nhưng mà vừa nghĩ tới chu chu còn hai trận tỉ thí nữa Ngộ nhỡ lưu lại những người này mà bị rút chúng cùng đối chiến với chu chu Thì hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể tại chỗ liền đem tất cả mọi người núi ngẫu nguyên trong tổ đánh cho không có cách nào tiếp tục dự thi. Vận khí của Chu Chu thật là tốt một tiếp một. Một lần nữa, rốt cuộc cũng dùng hết toàn bộ, rút thăm cuộc tỷ thí thứ tư. Chu Chu đối địch với núi ngẫu nguyên Tô Lăng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 68 tám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 Các đệ tử tốt năm tốt ba từng người tản đi. Một người tô lăng lẻ loi đứng ở trên đài. Nhìn chu chu được đám người doãn tử trương che ở chính giữa chậm bước rời đi. Hận đến mức nội tạng đều thiêu đốt. Hàn hanh đi lên đài thấp giọng nói với nàng. Sư tỷ đừng tức giận. Nàng ta thoát khỏi hôm nay. Chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ngày mai sao? Tô trưởng lão đã có an bài rồi. Ngày mai mới tỉ thí.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 Trong khi hoảng hút thấy tay mình cầm cốt tiên bị nổ đứt một cánh tay, lục phủ ngũ tạng đau nhức như thiêu như đốt, sau đó thì hoàn toàn mất đi chi giác. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 69, người ngậm bồ hòn mà im tiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chú ý, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này.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 Quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thương thế của Tô Lăng, liền hung tợn nhìn chu chu, căm hận nói, được, được, hôm nay bổn tỏa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnh cho Tô Lăng. trịnh quyền cười lạnh nói, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng Lão nên hỏi tại sao Pháp Trận lại mất đi hiệu lực. Sắc mặt Tô Kinh trắng bệt, ánh mắt lé lên miễn cưỡng nói, chuyện Pháp Trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi.